Làm sủng phi như thế nào Nhu mế hôi hôi Chương 116 Song thai a Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nằm trên giường Hai tay siết chặt chăn Trong miệng thỉnh thoảng kêu đau Bạch lộ đứng bên cạnh Cầm khăn giúp chủ tử lau mồ hôi trên chán Nương nương Mau gắn sức Đã có thể nhìn thấy đầu của tiểu chủ tử rồi Đột nhiên nghe bà đỡ nói một câu như vậy Nguyên bản A huyền đã có chút mệt Nhưng lập tức cắn chặt răng dùng sức Áo ngủ bằng gấm càng bị xiếp chặt hơn Sau đó là một tiếng khóc vang lên Bà đỡ ngạ nhiên Chúc mừng đương đương Chúc mừng đương đương Là một tiểu hoàng tử bất quá Hoàng tử này hình như hơi nhỏ một chút Chẳng lẽ là xong thai sao Nhìn bà đỡ ôm đứa nhỏ mới ra đời sao Cho nhú nấu tắm rửa A huyện thở phì phò Hơi có chút mất sức Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút Nhưng bụng dưới vẫn đau như trước Cảm giác cương cứng vẫn không biến mất Cô luận là kiếp trước hay kiếp này A huyện cũng là lần đầu sinh con Cũng không có kinh nghiệm gì Nên mở miệng hỏi bà đỡ chuyện này Bà đỡ này cũng bình tĩnh Tuy Thái Y không nói trong bụng nương nương là song thai Nhưng theo tình hình trước mắt thì không sai Bà đỡ đặt tay lên bụng A huyện Chỉ chút lát sau Tiếng của bà đỡ vang lên Đương đương Trong bụng người còn một vị tiểu chủ tử nữa Nghe nói như thế Trong phòng sinh lại khẩn trương hơn A huyền có vẻ hơi mất sức tắn chặt môi dưới Một lần nữa bắt đầu sẵn Đương đương Ngày nghe khẩu lệnh của ngô tì thì dùng sức Chớ buông lời Mặng không tiểu chủ tử có thể sẽ không giữ được đến lúc này Bà đỡ chỉ một lòng muốn giúp A huyện thuận lời sinh con Đảm bảo sinh mệnh của A huyện cũng là bảo đảm mạng của mình Nếu vì này cùng tiểu chủ tử có gì bất chắc Các nàng nhất định phải bồi táng Vi mấu tắc cường Biết được trong bùng còn có một đứa bé A huyển cho dù dùng hết sức lực cũng phải sinh Hải Nhi ra Cắn xanh gật đầu Theo khẩu lệnh của bà đỡ bắt đầu dùng sức Mà tề diễn chi ở bên ngoài nghe được tin vui A huyển sinh một tiểu hoàng tử Còn chưa kịp vui vẻ thì lại nghe A huyển bắt đầu kêu đau Đây là có chuyện gì Hoàng thượng lập tức đẩy cửa bước vào Lý Đắc Nhàn và Lý Phúc Mãn ở phía sau thấy thế vội đến ngăn cản. Hoàng thượng, ngày không thể đi vào. À, tổ tiên chưa từng có hoàng đế nào tiến vào phòng sinh của phi tử. Cúng hồ trong phòng sinh mùi máu rất nặng. Hoàng thượng vào cũng không tiện. Chỉ là huyện phi nương nương lâm bồn. Là người hoàng thượng yêu quý nhất. Lời này bọn họ sao dám nói ra. Chỉ có thể ủy ôm chân hoàng thượng lập đi lập lại câu này hoàng thượng không thể vào mà thôi. động tính bên ngoài không nhỏ. Lứ má mã cũng không đói hoài đến hầu hạ A huyện. Vội vàng đi ra bẩm báo với hoàng thượng mọi chuyện. Lần này hoàng thượng càng sốt ruột hơn. Trước đây nhóm thái y cũng không chuẩn đoán được trong vùng A huyền là sai thai Lập tức bỏ qua hai người lý đắc nhàn Không nhìn đến lứ má má đang ngăn cản Chạy vào phòng sinh Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện ở phòng sinh làm cho mọi người kinh chủ kinh sợ Đừng nói là hoàng gia Cho dù một nữ nhân ở nông gia bình thường sinh con Nam tử đều sẽ không bước vào phòng sinh Thoáng cách các nàng cũng không biết là nên thỉnh an hoàng thượng Hay là tiếp tục đỡ đẻ cho nương nương Trong phòng chỉ còn tiếng kêu đau của A huyển Đối lập với nhóm quân nhân không dám lên tiếng ở trong phòng sinh Tạo ra một đầu không khí dưỡng dị Mà tệ diễn chi cũng không quản các nàng nghĩ như thế nào Nhìn sắc mặt tái nhược của A huyền Môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu Trong lòng càng đau hơn Khẽ quát một tiếng Mau giúp nương nương đỡ đẻ Bằng không Ngoan thoại lời tàn nhẫn Độc áp Đe dọa còn chưa nói ra Thanh âm của A huyền đã truyền đến Hoàng thượng Ngài đi ra ngoài trước đi thôi Ngại lời còn chưa dứt Lại bắt đầu kêu đến tây tâm liệt phế Hoàng thượng cái gì cũng bất chấp Vội tiến lên cầm tay an huyển Lo lắng làm gì Tiếp tục Cứ xem như chấm không tồn tại là được Mọi người trầm mặt không lên tiếng Trong phòng sinh mà có một nam tử đã rất kỳ quái rồi Đừng nói chi đến việc nam tử này còn là nam nhân tôn quý nhất Bảo không nhìn là có thể không nhìn đến sao Mặc dù trong lòng nghĩ vậy Nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn Mọi người chỉ có thể cố gắng không nhìn đến Hoàng thượng Tiếp tục công việc A huyệt đau dữ rồi Tay của Hoàng thượng đã bị nàng tấu đến chảy máu Dù vậy, hoàng thượng vẫn nắm chặt tay A huyền không buông An ủi, không sao Chấm ở đây với nàng Nàng và hải tử sẽ không có việc gì Nhìn A huyền thống khổ sáy rua còn chính mình thì không thể làm giúp được gì Thân là hoàng đế nhưng nội tâm tề diễn chi lại cảm thấy bất lực Loại cảm giác này chính là mỗi khi A huyện kêu đau bản thân lại không thể làm được gì. Trong lòng hắn cực kỳ đau khổ. Mà A huyện, thân thể vốn đã gầy yếu. Sinh đứa bé thứ nhất đã dùng hơn phân nửa khí lực. Lúc này muốn dùng lực nữa chỉ dần dần lực bất tòng tâm. Nương nương, dùng sức A. Điều chủ tử sắp ra rồi nghe được âm thanh của bà đỡ A huyển hít sâu một hơi cố gắng dùng sức Sau một trận cố sức Nhưng hải tử trong bụng cũng không có sinh ra được Mà khí lực A huyển đã gần như tiêu hao hết Nếu không thể sinh hạ hải tử Sợ là người lớn và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm Nhưng vô luận A Uyển cố gắng thế nào Cũng không còn sức Tề diễn chi rõ ràng cảm nhận được A huyền đã không còn sức để cấu tay mình nữa Sắc mặt cũng như sắp bất tình Hoàng thượng vội vỗ mặt A huyền Tiểu huyền nhi Dùng sức một chút Cuộc cư lập tức sẽ ra ngoài Không được ngủ A huyền gật đầu lung tung Trên thực tế đầu óc đã không thể tiêu hóa được những gì hoàng thượng nói. Mắt thấy khí lực đã tiêu hao hết. Hải tử còn chưa sinh ra được. Vẻ mặt bà đỡ càng hấp tấp. Không biết có nên hỏi hoàng thượng là nên giữ mẹ hay giữ con. Mà hoàng thượng cũng không cho bà đỡ cơ hội để hỏi. Chăm chú cấu tay an huyền. A huyền đau đến thần trí cũng thanh tỉnh Hoàng thượng tức giận nói Ôn huyền Nếu nàng muốn bất tỉnh Hai tử này không sinh ra Chấm liền đưa tiểu hoàng tử này đến cho cảnh quý nhân nuôi Nàng tử suy nghĩ xem cảnh quý nhân sẽ nuôi dưỡng tiểu hoàng tử thành cái gì Hai tử của nàng sinh cảnh quý nhân sẽ nuôi thế nào Nàng đoán xem nó có thể sống đến đầy tháng không Hoàng thượng uy hiếp có bài bản hẳn hoi Làm cho mọi người sưởng sốt Bạch lộ là đại cung nữ tâm phúc số 1 của A Quyển. Trong lòng tất nhiên là thấy bất mãn với hoàng thượng Chủ tử đang tranh sống tranh chết Hoàng thượng không an bụi cổ vũ thì thôi Còn nói những lời làm chủ tử đau lòng nữa sao Lập tức không giấu viết chừng mắt liếc hoàng thượng Không nghĩ đến sau khi A huyện nghe xong cũng mở to hai mắt Dùng một chút thanh tỉnh còn sót lại tiêu hóa lời đó Lửa giận nổi lên cùng cảm giác cả người khỏe mạnh hơn nhiều vô to một tiếng Thằng khốn Người dám đi Hốn đang thẳng hốn nhưng tôi muốn nâng cấp cái sự chửi của chị lên nên để là thẳng hốn Thay vì hốn đang vì hốn đang thấy vẫn còn lịch sự Cố gắng dùng hết sức Suốt cuộc cũng thấy được đầu của tiểu hài tử Mà A huyện cũng kiệt sức nằm trên giường Loán thoáng nghe tiếng trẻ con phóc nỉ non cùng âm thanh của bà đỡ Là vị tiểu Tông chúa Đương đương đây là thai long phượng nha Nghe được hải tử bình an A huyện cuối cùng cũng yên lòng Chỉ là trước lúc bất tình vẫn còn văn khoan Nếu như tên khốn kia dám đưa con của mình cho cảnh mỹ nhân nuôi Mình có làm dưỡng cũng không buông tha hắn Thấy tiểu nữ nhà mình được bình an sinh ra Tề Diễn Chi cuối cùng cũng thở dài một hơi Cũng không tính toán câu thằng khốn kia của A Quyển Thấy A Quyển nằm trên giường không hề có vẻ tức giận Tề Diễn Chi trong lòng lại rút lại Cả kinh gọi Thái Y đến Lưu Thái Y nơm nước lo sợ trần mạch Trả lời lương đương do lúc sinh nên mất sức Nhỉ ngơi tốt là được Bất quá lúc nãy nương nương sinh đã làm tổn thương thân thể Sau này sẽ khó có thai Hoàng thượng gật đầu Đối với câu nói cuối cùng cũng không để trong lòng Đã nhìn thấy A huyện trải qua quá trình sinh sản như thế Ngày sau cho dù A huyện có muốn sinh nữa Mình cũng không muốn nàng chịu khổ Hoàng thượng phất tay cho Thái đi trở về Mà Lứ Má Má sau khi tắm rửa sạch sẽ sửa soạn cho tiểu hoàng tử và tiểu công chúa xong Cũng đưa đến cho Thái Y xem qua Ngoại trừ tiểu công chúa gầy yếu Cũng không có gì đáng lo Tuy là không dự liệu được Nguyễn Phi Nương Nương mang song thai Cũng may lúc trước ai Nguyễn không để cho Lứ Má Má xem xem đứa bé trong bụng là nam hay nữ Cho nên đồ cho trẻ sơ sinh cung nhân đều chuẩn bị cho cả bé trai và bé gái. Hiện tại vừa lúc phát huy tông dụng. Thiên hạ nho nhỏ nằm trong tã lót nhắm mắt ngủ say. Cũng dễ phân biệt bọn nhóc. Ca ca lớn hơn một chút. Mùi mùi tương đối nhỏ hơn. Trẻ sơ sinh sắc đỏ trên người vẫn chưa rút đi. Chưa nói đến đẹp. Nhưng trong lòng tề diễn chi lại thấy rất đáng yêu Nhũ mấu sao tiểu hoàng tử cho hoàng thượng bế thì bị từ chối Đứa bé nhỏ như vậy chỉ sợ mình ôm vào trong lòng sẽ làm bị thương mất Tề diễn chi vẫn không yên lòng Tiểu công chúa so với tiểu hoàng tử nhỏ hơn một chút Nhưng mà bị sinh non hai tháng Có thể có vấn đề gì không? Lương Mã má, má có lòng tốt giải đáp nghi vấn của hoàng thượng. Đa phần thai xong sinh vốn không đủ tháng. 8 tháng đã sinh thì cũng là chuyện bình thường. Song sinh thường lúc sinh ra sẽ có chút nhỏ con. Thế nhưng mấy ngày sau căng da thì tốt rồi. Lập tức Lương Mã má, má lại thỉnh tội với hoàng thượng. Dù sao Á Nguyễn mang thai lần này là do Lứ Má Má tự mình chăm sóc Lúc trước chỉ cảm thấy bụng A Nguyễn hơi lớn hơn bình thường một chút Nhưng lại không giống như đang mang xong thai Lứ Má Má cho rằng có thể là tiểu chủ tử hơi lớn mà thôi Này đây lúc Á Nguyễn thành thế này Lứ Má Má cũng không biết nói thế nào Hoàng thượng gật đầu Vẫn chưa trách tội Lứ Má Má. Dù sao Lứ Má Má cũng là người bên cạnh Thái Hậu. Chỉ khấu trừ nửa năm bồng lộc xem như khiển trách mà thôi. Dù sao sau này A Nguyễn cũng cần Lứ Má mã chiếu cố. Hoàng thượng lại lập tức nói. Chấm hôm nay không có vào phòng sinh. Các nhân có nhớ ký chưa? Chỉ rõ ràng như vậy ai dám không đáp ứng Uống hồ đỡ đẻ cho A huyện rồi hầu hạ tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa Đều là lão nhân của chiêu dương cung mà Tất nhiên là đều hướng về chủ tử rồi Chiếu cố chủ tử các ngươi thật tốt Nếu chủ tử tỉnh lại thì phải người thông báo với chấm ngay Sau khi phân phó Tề diễn chi mới rời phòng sinh. Lý Đắc Nhàn và Lý Phúc Mãn ở bên ngoài đều muốn khóc. Bất quá lúc này vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Lưu Thái cũng mấy người thường ngày bắt mạch cho An huyển cũng lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Cứ quỳ ở bên ngoài đi. Đừng quấy dày hoàng tử công chúa của chấm. Mấy người lưu thái cũng không dám nhiều lời Không người thối lui đến bên ngoài Chiêu dương cung thủy tiếp Tuy thai này của huyện phi nương nương Nhìn như song thai Nhưng mạch tượng thật sự quá cạn Cúng hồ bụng của huyện phi nương nương So với người mang song thai lại nhỏ hơn Chuyện này không nắm rõ Bọn họ nào dám nói lung tung Tuy là hoàng thượng không phân phó Nhưng để lập tông chuộc tội Án vệ đã đem chuyện của Hà Quý Tần điều tra trước sau Án vệ này cũng không làm uổng bạc nuôi Muốn người nào đó cung khai cũng là chuyện dễ dàng Hà Quý Tần sống chết ầm ý muốn gặp hoàng thượng Nói là biết được bí mật của huyện phi nương nương muốn bẩm báo với hoàng thượng Sự tình liên quan đến huyện Phi Nương Lương Án về cũng không dám làm chủ Chỉ có thể bẩm báo đợi Hoàng thượng quyết định Mà Hoàng thượng cũng không thèm để ý chút nào Mặc kệ cái bí mật mà Hà Quý Tần nói Đầu tiên Hà Quý Tần này không đáng để tin tưởng Để tiến cung mà xả trừ hôn ước với Thanh Mai Trúc Mã Sau khi vào cung thì lợi dụng hải tử để tấn vị Chuyện ngày hôm nay chỉ làm cho hoàng thượng càng hận không sớm giết chết nàng Để cho nàng đụng vào A huyện Bất quá long phượng thai vừa sinh ra Hoàng thượng cũng không muốn thấy máu Chỉ coi là vì hải tử mà thích phúc nhiên bảo án về nhốt hà quý tần vào thiên lao Chờ xử lý Nữ nhân sinh con vốn là thời điểm mấu chốt Lần này A huyển sinh con càng làm cho mọi người trong hậu cung liên tục thám thính tin tức Vốn nghe được huyển phi nương nương sinh ra tiểu hoàng tử Trong lòng mọi người cũng ảm đảm Không lâu sau thì nghe được trong bụng A huyển là son thai Kế đến thì là khó sinh Trong lòng mọi người thoáng cách vui đến tận trời Phản phất như thấy được mong muốn đã thành Bất quá tin tức cuối cùng truyền đến lại là Nguyễn Phi Nương Nương Bình An sinh Hạ Long Phượng Thai Lòng của mọi người như ngã vào đáy cốc A Nguyễn cũng không biết chính mình sinh con Lại có thể làm cho tâm tình các phi tần như ngồi tàu lượng siêu tốt Chúng phi tần vừa đố kị vừa hận huyển phi nương nương vận khí quá tốt Thoáng cách đát nam nữ song toàn thực sự làm cho lòng người khác có nhiều tư vị Coi như là ngày sau không còn được hoàng thượng sủng ái A huyển ở trong hậu cung này Địa vị cũng khó mà lung lay được Có người buồn tất nhiên là sẽ có người vui Thái hậu nương nương chính là nằm trong số ít ở người ở trong cung vui mừng. Được tin của Huyền phi bình an sinh hạ Long Phượng thai tượng trưng cho điềm lành. Mà hài tử còn rất khỏe mạnh. Thái hậu nương nương không quan tâm đến thắt lưng đang đau, vội vàng sơm cho Phật tổ một nén nhăn. Sau đó lại thật vui vẻ bảo Kim Mã Mã đến khố phòng. Bắt đầu cho lễ vật đưa đến tặng cho tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ Dù sao trong hoàng thất Long phượng thai cũng rất ít khi xuất hiện Lại khó có được một đôi khỏe mạnh Mặc dù thái hậu chưa gặp Nhưng trong lòng đã xem như châu báu bảo bổi mà che chở A huyền cực độ mệt mỏi ngủ mê man gần hai ngày thì tỉnh lại Lúc tỉnh lại A huyển phát hiện mình đang ở trong nội điện chiêu dương cung Thấy chủ tử tỉnh lại Thanh Sam nhanh nhẹn bưng một chén nước ấm đến cho A huyển uống thấm giọng A huyển còn chưa uống nước xong Hoàng thượng đắt vào trong điện Phía sau còn có Lý Đắc Nhàn Lứ má má cùng hai phủ nhân ôm tá lót Thấy A huyển tỉnh lại coi như có tinh thần Vui vẻ ra mặt bảo hai u oi ôm con đến cho A huyển xem. Chỉ là A huyển vừa nhìn thấy. Nước mắt đã sơn lên. Tề diễn chi cho rằng A huyển thật hạnh phúc. Liền cười trêu nói. Khóc cái gì? Thấy hải tử thì kích động như vậy. Nhưng A huyển lắc đầu. Ôm tiểu công chúa trong lòng. Hai mắt đấm lễ mông lung. Hoàng thượng, cục cưng không giống chúng ta Còn có chút xấu nữa làm sao bây giờ Hoàng thượng anh tuấn tiêu sái Mình xinh đẹp khả ái Mà cục cưng đến lông mi cũng không có Hơn nữa còn nho nhỏ co súc trong tả lót Hoặc nhìn chọc cho người yêu thương Hoàng thượng nghe xong lại không vui Hoàng thượng thì nhìn thế nào cũng thấy hai tiểu bảo bảo đáng yêu Thấy thế nào bé trai cố ai cùng bé gái thì xinh đẹp Đâu nghĩ đến mẹ suột của bọn nhóc lại rét bỏ chứ Bất quá nhìn A huyển ngoài miệng chê cục cưng xấu Trong tay lại ôm cha không buông Thì biết được A huyển nói thế nhưng trong lòng thì ngược lại Lứ má má nhanh nhẹn lên tiếng Đương đương Các tiểu chủ tử sinh ra chưa được hai ngày Còn chưa có mở mắt Chờ tiểu chủ tử nảy nở Dĩ nhiên sẽ sống ngày cùng hoàng thượng Mà nữ tử trong tháng không thể khóc Nếu không sau này sẽ bệnh lương Nương còn đang trong tháng Thân thể còn chưa sạch sẽ Hoàng thượng ngài cũng không nên vào mà Nhưng mà Lứ mã mã rất thông minh tự động nuốt những lời đó xuống Dù sao thì chuyện của Hoàng thượng ở Chiêu Dương Cung cũng sẽ không bị truyền ra ngoài A huyển gật đau Tinh tế nhìn vật nhỏ trong lòng Mà tiểu công chúa tựa hồ như biết được mẹ suột vết bỏ mình Muốn khóc Quả đấm nhỏ nắm chặt Chọc cho an huyển đau lòng một trận Vội dỗ Mà mũi mũi vừa khóc Tiểu hoàng tử trong lòng hoàng thượng Cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém Cũng bắt đầu gào lên Không biết hải tử nhỏ như vậy Có tâm linh tương thông hay không Dù sao bọn họ một sướng một hỏa Làm cho phụ hoàng nấu phi luống uống tay chân Dỗ tiểu công chúa một chút A huyện dương mắt nhìn hoàng thượng đáng ôm tiểu hoàng tử số có bài bản hẳn hoi Không nghĩ đến hoàng thượng ôm trẻ nhỏ cũng xa dáng như vậy Dáng vẻ hoàng thượng giống như chấm là siêu cấp vũ em vậy chuyện gì đã xảy ra vậy Trong nháy mắt lòng A huyện bị suy nghĩ quân vương đắc ý như vậy Lúc trước sinh con có chịu khổ thêm nào cũng đáng giá lấp đầy